Chiều An An đi làm về, vừa bước chân vào nhà cô đã nghe tiếng chị Chi nói chuyện điện thoại với ai đó ở trong bếp. Nghe giọng điệu của chị ta mùi mẫn đến thế không khó để An An có thể đoán ra được là đang nói chuyện với trai. Khi An An còn chưa kịp nấp vào sau bức tường, lấy điện thoại ra lén ghi âm thì đã bị chị Chi phát hiện ra. Chị ta nhanh tay tắt máy rồi bình thản đi ra dặn mặt em chồng. Mày bỏ cái thói lén lút theo dõi người khác đó đi Tính quay lén úp sọt tao chứ gì Mày còn non lắm Tôi việc gì phải lén lút Mà tôi mới là người phải hỏi ngược lại chị Nếu không làm gì khuất tất Thì việc gì chị phải sợ người khác theo dõi Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy con An Bộ chị nghĩ tôi không nhịn chị sao Chị khốn nạn với anh tôi nó vừa thôi Tao đối xử với chồng tao như thế nào Đó là chuyện của tao Mày bớt lắm mồm lại đi Nhưng đó là anh của tôi Tôi không thể hiểu nổi, chị đã không còn yêu anh tôi nữa, tại sao lại không buông tay mà phải làm tổn thương anh ấy cơ chứ? Bỏ anh mày rồi, ai nuôi tao, có thế mà mày cũng không hiểu. An An bật cười chua chát cho cuộc đời của anh mình khi gặp phải một con người khốn nạn như chị ta. Thì ra là vậy, tôi không nghĩ con người của chị lại thực dụng đến mức đó. Tọc cóc cần đứng đây phân bùa với mày, vào nấu cơm đi, tao chả ngu mà phục vụ cái gia đình này nói rồi chị ta cũng lấy xe chạy ra khỏi nhà an an không thể đi theo để theo dõi bởi lẽ chị ta đã cảnh giác rồi sẽ có một ngày cô sẽ vạch trần bộ mặt gian xảo của chị ta lấy lại công bằng cho anh khanh chuẩn bị cơm nước xong xuôi chỉ đợi dì thanh và anh khanh về nữa là có thể ăn cơm tối vừa hay thế nào quốc trường lại gọi điện đến cô tắt máy cái dục mà không chần chừ hắn tiếp tục gọi cô lại tắt Đến cuộc thứ năm vì quá phiền phức cô phải bắt máy. Anh gọi gì gọi lắm thế. Tôi đã bảo sao mà cô dám tắt máy của tôi. Chắc anh là ông cố nội tôi đấy. Tôi đang đứng trước cửa nhà cô, ra đây đi. Có chuyện gì không? Tôi nghĩ ra việc cô cần phải làm cho tôi rồi, ra đi. Anh cần tôi làm việc gì thì nói luôn đi. Giờ cô ra hay tôi vào. Cái con người này, phiền chết đi được. Anh đứng nguyên đó, tôi đi ra. Ra mở cổng an an thấy hắn đứng nhai bịch bắp sang bơi trên tay Thế cô hắn đưa ra mời Ăn không? Không, anh cần tôi làm chuyện gì cho anh? Đi dạo Gì cơ? Đi dạo với tôi Chỉ thế thôi sao? Ừ, làm được không? Đi dạo có gì mà không làm được Nhưng tôi cũng nói trước Sau lần này tôi không còn nợ gì anh nữa Nên anh cũng không còn lý do gì để gọi điện làm phiền đến tôi đâu đấy Có cần phải rạch ròi như thế không? Bội anh thì nhất định phải như thế. Hắn cười nhẹ quay người đi về trước, nhưng An An vẫn còn đứng chôn chân ở phía sau, hắn ngoái đầu lại gọi. "Không đi sao?" Cô thở ra một hơi dài, lê từng bước ỏi oải đi về phía hắn. "Anh tính đi đâu đây? Đi dạo quanh xóm mà cô không thể tươi tỉnh lên được à? Kệ tôi đi, đi thôi." Hắn cố tình dẫn An An đi về hướng nhà của Thiện ở cuối đường. Bàn chân cô chợt dừng lại không muốn đi nữa Hắn nhìn cũng đủ biết cô sợ điều gì Đang đi sao lại phải dừng Phía trước là cuối đường rồi Quay lại thôi Hắn mạnh dạn cầm lấy tay cô Tiếp tục đi về phía trước Hành động bất ngờ của hắn khiến cô giật mình Nhanh gỡ tay hắn ra Nhưng cô càng cố gỡ Thì hắn lại càng ra sức siết chặt Nhất quyết kéo cô đi về phía trước cho bằng được Anh làm cái gì vậy hả Mau bỏ tay tôi ra Để ai nhìn thấy được lại đồn đoán tôi với anh có gì với nhau đấy Cô sợ người khác đồn hay là sợ người đàn ông mà cô thích nhìn thấy Anh cố tình đúng không? Đúng rồi sao? Tôi không nghĩ con người anh lại bẩn tính đến mức này đấy An An bực bội quay người đi về Hắn nhanh kéo cô lại Đã thế còn quàng tay qua eo cô giữ chặt Anh càng ngày càng quá đáng rồi đấy Bỏ ra Chuyện cô làm vẫn chưa xong mà đi đâu Tôi không làm nữa, hành động của anh là đang quấy rối tôi đấy." Hắn ép cô vào tường, hai tay hắn chống trên đỉnh đầu cô, chống ngực cô đập thình thịch, vì sợ hắn có ý đồ xấu với mình. Cô còn chưa kịp la lên thì hắn đã khóa miệng cô lại bằng một nụ hôn. Cảnh tượng này vừa hay bị Thiên nhìn thấy khi anh ấy từ trong nhà đi ra. "An An." Cô đẩy mạnh người hắn ra, khi quay sang đã nhìn thấy anh Thiên đứng trước cổng từ bao giờ. Tình cảnh này cô biết phải giải thích với anh ấy làm sao đây. Lòng cô nóng như lửa đốt, tay chân cô luống cuống, vẫn muốn chạy đến giải thích cho anh Thiên hiểu, cho dù anh ấy có tin hay là không. Anh Thiên, hãy nghe em giải thích, chuyện không như anh nhìn thấy đâu, em với anh ta không có gì cả. Chúng ta chưa là gì nên em cũng không cần thiết phải giải thích với anh đâu, nhưng em thật sự đã làm anh đau lòng an an à. Cô nắm chặt bàn tay anh Thiên lắc đầu nói trong bất lực. Em không có muốn là anh ta đã chủ động. Em... Anh không sao. Bởi anh lấy tư cách gì để ghen tuông, giận dỗi em đây hả An An? Thiên quay người đi vào nhà, cảm xúc cả hai dối như tơ vò. Chợt. Anh Thiên, em thích anh. Câu nói của An An vừa cất lên. Cả hắn và Thiên đều nhìn cô với đôi mắt đầy bất ngờ. Không nghĩ cô có thể mạnh dạn thốt ra lời nói ấy. Hắn cười nhếch môi, cười cho cái tình yêu ngu ngốc của cô khi đã đặt nhầm chỗ. Thiên quay người lại bước đến đứng trước mặt An An. Em thích anh nhưng lại hôn một người đàn ông khác. Em đang trêu đùa anh sao An An. Lời em nói là thật lòng và cũng là những tâm tư tình cảm em cất giữ trong lòng bấy lâu nay. An An à, bây giờ anh đang rất rối bời nên không thể suy nghĩ một cách chu đáo được. Xin lỗi nhưng giờ anh muốn ở một mình. Em về nhé. Khi An An đứng nhìn theo tấm lưng anh Thiên cho đến khi không còn được nhìn thấy bóng dáng của anh ấy nữa. Cô phải làm gì đây khi phải để người đàn ông mà mình thích, chứng kiến cảnh tượng nhạy cảm vừa rồi. Ngoài buồn bã lủi thủi quay người đi về ra, cô không thể suy nghĩ được gì tốt hơn. An An buồn lắm, cô như người bị hớp hồn vía đi lướt qua hắn. Cánh tay hắn đưa ra kịp giữ cô lại. Cô dùng đôi mắt ấm ức xen lẫn phẫn nộ nhìn hắn. Bất ngờ cô vung tay tát hắn một cái khá đau. Chắc anh hạ dạ rồi đúng không? Đồ hèn. Hắn đưa mắt nhìn theo bước đi của An An, dùng bàn tay của mình xoa so một bên má vừa rồi mới bị cô tát khá đau. Hắn cảm giảm. Tôi là đang lôi cô ra khỏi bãi phân thối đấy, đồ ngốc. Thiên trở về phòng thả lưng xuống giường, nét mặt có chút buồn. Nhưng rồi sự buồn bã đấy cũng nhanh tan biến. Khi cô đồng nghiệp của anh ta gọi điện đến và rủ đi bao uống rượu, Thiên không ngại từ chối. Anh ta vội vã thay đồ rồi chạy đến quán bar ngay sau đó. Qua sáng ngày mai, An An dắt xe ra đi làm Nhìn qua gương chiếu hậu cô thấy xe của anh Thiên ở phía sau đang chạy đến Cô nhanh gạt chân chống xuống quay lại cười với anh Thiên Thế rồi nụ cười của cô cũng nhanh vụt tắt Khi xe máy của anh Thiên chạy lướt qua cô không một cái liếc nhìn Như Quỳnh vỗ vai An An an ủi cô bạn Chắc là anh ấy không nhìn thấy nên chạy luôn đấy mà Người chưa phải con kiến đâu mà không nhìn thấy Mày không cần phải an ủi tao như vậy đâu. Cũng tại cái tên quốc trường đấy bậy bạ hết sức làm mày với anh Thiên mới xảy ra hiểu lầm lớn như vậy. Chắc chắn là hắn còn ghim chuyện lần trước tao phốt hắn trên mạng nên hết lần này đến lần khác muốn phá tao. Tao thề là sẽ cạch mặt hắn, không bao giờ tiếp xúc với một người như hắn nữa. Thôi chuyện cũng đã lỡ rồi, để đấy tao lựa lời nói với anh Thiên, nhưng giờ đi làm thì vẫn phải đi làm chứ. Ừ mày đèo tao đi đầu óc tao không tập trung lái xe được đâu Như Quỳnh chạy xe đi cô ấy thấy quốc Trường đang chạy bộ ngược chiều về phía mình liền gọi An An Ê An anh ta ở phía trước kìa mày nói ai quốc Trường. kệ hắn chạy lướt qua đi trái ngược với suy nghĩ trong đầu của An An và Như Quỳnh lần này hắn không chặn đầu xe lại trêu gẹo như mọi ngày nữa cứ thế chạy lướt qua luôn cả hai người Lấy làm lạ như Quỳnh quay xe lại, ngoái đầu ra phía sau thắc mắc với An An. Lạ thật đấy, bữa nay anh ta làm lơ mày. Vậy thì càng tốt, đỡ phải phiền phức. Chạy xe đi, bận tâm đến hắn làm gì? Đã hơn một tuần chưa qua, mối quan hệ giữa An An và anh Thiên vẫn chưa cải thiện. Anh ấy luôn tránh mặt cô. Đôi lúc chạm mặt nhau ở ngoài đường, anh ấy liền quay người đi về. Cô buồn lắm, không biết phải làm sao để mối quan hệ hai người trở lại như trước đây. Tối hôm đó nhờ có Như Quỳnh mà An An có thể ngồi nói chuyện được với anh Thiên. Cô biết anh buồn cô nhiều lắm, nhưng chính sự im lặng của anh Thiên khiến cô ngày đêm mất ngủ. Dù như thế nào cô vẫn muốn một lần nói rõ mọi chuyện. Bầu không khí trở nên gượng gạo, cả hai người không ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ly cà phê trước mặt là thứ họ có thể nhìn. Im lặng một hồi lâu, chợt cả hai cùng cất lời. Em, anh... Nụ cười gượng gạo nở trên môi hai người. Em nói trước đi. An An ấp úng một hồi, mãi sau mới có thể mở miệng. Anh còn giận em hả? Anh thiền tay quậy ly cà phê trước mặt lắc đầu. Không, chỉ là anh không biết đối diện với em như thế nào. Chuyện lần trước thật lòng em không hề muốn nhưng nó cũng đã xảy ra. Anh buồn em cũng phải. Anh quên hết rồi, anh cũng không buồn, không giận gì em. Này là anh nói thật Vậy tại sao anh luôn tránh né em Anh cảm thấy khó xử khi đối diện với em Vì chuyện gì Vì những lời thổ lộ của em tối hôm đó Đó là những lời thật lòng Khó khăn lắm em mới có thể mở miệng ra nói Anh không tin em sao Không phải là anh không tin Mà là anh sợ Anh sợ Phải Anh sợ chúng ta ngộ nhận tình cảm của mình Chúng ta Nói như vậy là anh cũng Anh Thiên nắm lấy bàn tay an an Anh thừa nhận không gặp, không nói chuyện với em cả một tuần này. Anh cũng thấy nhớ và cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó. Nhưng anh không biết đó có phải là cảm giác thích một người, yêu một người hay không? Hay chỉ là sự quen thuộc? Chúng mình hãy cho nhau thêm thời gian được không an an? Anh không muốn làm tổn thương em vì bất kể điều gì. Cô siết chặt bàn tay anh Thiên nở nụ cười trên môi, nụ cười của hy vọng và sự tin tưởng. Chúng mình vẫn vui vẻ và thoải mái như trước đây là em thấy vui rồi anh à. Vậy từ giờ không nhắc lại chuyện cũ nữa nhé. Đồng ý. Mọi khúc mắc đã được gỡ bỏ, những tâm tư tình cảm sâu kín bấy lâu nay trong lòng cô cuối cùng cũng đã được thổ lộ ra cùng người ấy. Lòng cô bỗng nhẹ bẫng đi, chỉ còn lại là sự kỳ vọng. Tâm trạng an an tốt hẳn lên sau lần nói chuyện với anh Thiên. Cô yêu đời ra hẳn, tan làm cô còn ghé vào siêu thị mua rất nhiều đồ ngon về nấu. Chiêu đãi cả nhà Và tất nhiên là làm sao quên được cô bạn thân của mình Cô vừa chạy xe vừa gọi điện cho Như Quỳnh Bảo nó tối sang nhà ăn tiệc Mãi lo nói chuyện không để ý Một con chó chạy băng qua đường Vì tranh nó mà cả người và xe ngã xuống đường Thế nào lại ngã ngay trước cổng nhà của quốc trường Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp xui xẻo ngay trước cổng nhà của hắn Đúng là sao quả tạ mà Trúc Diễm ở trong sân nhà chơi cùng với chú chó, nghe tiếng rầm ở bên ngoài. Cô bé chạy ra xem thử. Nhìn thấy người và xe bị ngã, cô bé nhanh chạy đến giúp đỡ. Còn phụ nhặt những thức ăn rơi vương vãi ở trên đường lại cho An An. Chị có bị sao không ạ? Chị không sao, cảm ơn em nhiều nhé. Dạ không có gì đâu ạ. Nhà chị ở gần đây không? Để em phụ chị một tay. Em vừa sinh đã thấy còn tốt bụng quá, nhà chị ở đằng kia. Thế là nhà chị gần nhà em rồi, em ở đây này. An An chỉ tay vào nhà của quốc trường hỏi lại cô bé Em ở trong này sao? Dạ Sao chị thấy em lạ mặt thế nhỉ? Em mới dọn đến đây đúng một tuần chị ạ Thế à? Em là gì với chủ nhà này? Chị biết anh quốc trường không ạ? Trong xóm tất nhiên là chị phải biết chứ Em là em gái của anh ấy Em gái Dạ Em gái ruột Dạ Không nghĩ hắn lại có một cô em gái dễ thương Lại nói chuyện cưng xỉu thế này đây Không bù cho cái tính nết khó ưa của hắn. Đúng là mất anh thì còn vớt vát lại cô em dễ thương tốt bụng. Trúc Diễm Nghe tiếng gọi cả An An và cô bé ngoái đầu lại nhìn. Tất nhiên là An An nhận ra bà chị Kim Thoa đang đi đến. Chỉ có Trúc Diễm là đứng ngơ người ra không biết người vừa gọi tên mình là ai. Tại sao lại biết tên mà gọi? Cô bé liền hỏi. Chị là ai? Tại sao lại biết tên em ạ? Kim Thoa thân thiện cười với Trúc Diễm. Chị là người yêu của anh em Nghe anh ấy kể về em từ lâu Hôm nay mới có dịp gặp mặt Chị có món quà tặng em này Em nhận cho chị vui nhé Chị là người yêu của anh em thật à Ừ, bộ anh ấy không kể gì về chị Cho em nghe sao Trúc Diễm lắc đầu nghi ngờ Em có nghe gì về chuyện anh em Có bạn gái đâu ạ Chắc là anh em ngại nên không kể thôi Mà em không tính mời chị vào nhà sao Nhưng mà em không tin thì Hỏi chị An An đây này Chị ấy là hàng xóm gần nhà thấy chị tới lui mãi mà Đúng không cô hàng xóm Ánh mắt hà dạ của chị ta Nhìn An An hỏi Sao mà ghét thế không biết Một mình tên quốc trường là đã quá phiền phức rồi Đã thế còn gặp bà chị Kim Thoa Bám dai như đỉa Cứ hễ chạm mặt là muốn kiếm chuyện Chị An An, chị biết chị ấy không ạ Cô lắc đầu nhíu mày giả bộ suy nghĩ Chị cũng không chắc chắn lắm đâu Là sao ạ Anh trai em ấy cứ cách vài bữa lại dắt một cô khác về nhà. Chị không nhớ hết được đâu. Em gọi điện hỏi anh em thử xem, chị không biết đâu, chị về đây. Kim Thoa tức đến nổ đom đóm đi lại cãi tay đôi với An An. Này, cô có nhìn thấy không mà ăn nói kiểu sự chuyện thế hả? Anh ta là người như thế nào, bạn chị phải là người hiểu rõ chứ nhỉ? Hay là tự lừa dối bản thân không dám chấp nhận sự thật? Mày cũng nhanh tay lại chân lắm, mò qua đây để lấy lòng con bé cơ à? Tôi thấy tội cho bà chị thật đấy, nhưng thôi tránh ra cho tôi còn đi về. An An ngồi lên xe chạy thẳng về nhà, từ ngày tên quốc trưởng đó dọn đến xóm này ở, bao nhiêu phiền phức cứ ập đến, hắn không khác gì sau quả tạ, cô chỉ muốn đá một phát bay khỏi tầm mắt cho đỡ mệt người mà thôi. Để lấy lòng kim thoa nhét túi quà vào tay cô bé Trúc Diễm, tấm lòng của chị em nhận cho chị vui nhé, em không dám nhận quà của người lạ đâu ạ. Chị là bạn gái của anh em, chứ có phải người lạ đâu. Trước sau gì chúng ta cũng trở thành người một nhà mà. Nhưng mà, nhận cho chị vui đi mà. Khát nước quá, em không mời chị vào nhà uống nước sao? Trúc Diễm do dự trong vài giây, rồi cũng mời chị ta vào nhà. Kim thoa tự nhiên đến mức tự vào bếp làm nước uống. Những đồ đạc trong nhà để ở đâu chị ta đều biết hết. Em uống gì để chị pha luôn nào? Dạ thôi, chị ra phòng khách ngồi chơi để em làm được rồi. Chị có phải khách đâu mà em khách sáo thế. Trước giờ chị vẫn tự nhiên như vậy mà. Em làm gì thì làm đi, không cần để ý đến chị đâu. Không biết bà chị này có phải người yêu của anh quốc trưởng thật không mà tự nhiên quá thể. Nhưng cái cách chị ta tự nhiên một cách thái quá lại khiến Trúc Diễm hơi khó chịu. Vậy chị ngồi chơi đợi anh em về, em phải lên phòng học bài đây. Ừ, cứ để chị tự nhiên. Trúc Diễm ngồi học bài ở trong phòng. Tiếng tivi ở dưới nhà mở quá to, quá ồn ào khiến cô bé không thể tập trung được. Mở cửa đi xuống dưới nhà thì thấy bà chị Kim Thoa nằm dài trên ghế sofa, vừa ăn trái cây vừa xem phim. Đã thế còn vứt vỏ lung tung dưới sàn nhà trông bể bộn vô cùng. Chị nhỏ tivi lại được không? ồn ào quá hả? Chị xin lỗi nhé, để chị nhỏ tiếng lại. Trúc Diễm quay người đi lên phòng, đến cầu thang thì dừng bước quay người lại nhắc nhở. Anh em không thích bể bộ đâu Chị lo dọn đông đấy trước khi anh ấy về Kim Thòa phun mạnh hạt trong miệng ra Giàn mặt Và tất nhiên chị ta chỉ giàn mặt sau lưng thôi Đâu dám giàn mặt trước mặt cô bé Bởi lẽ chị ta còn phải lấy lòng Cô em chồng này nữa mà Việc làm tốt nhất lúc đó là Chị ta phải nở một nụ cười thân thiện với cô bé Chị biết rồi Chị dọn ngay ấy mà Em lên phòng học bài tiếp đi Vâng Trúc Diễm quay người đi lên phòng Nửa trừng thì nghe tiếng anh hai gọi Trúc Diễm Cô bé vui vẻ chạy xuống sách cặp cho anh hai Hôm nay anh hai đi làm về trễ thế Anh dặn em thế nào mà để cho người lạ vào nhà Ờ chị ấy bảo là Kim Thoa không để cho Trúc Diễm nói hết Đã đi lại đứng trước mặt quốc trường nhảy bổ vào Từ khi nào anh xem em là người lạ vậy quốc trường Anh đã bảo em đừng đến đây nữa Em còn đến làm gì Không phải vì em quá nhớ anh sao Ở công ty thì anh luôn tránh mặt em Đến nhà thì anh lại cấm Anh nói đi em phải làm gì Thì anh mới để ý đến em như trước đây Trước đây hiện tại và kể cả sau này Vẫn y như vậy không khác gì Có chăng là em đang ngộ nhận mối quan hệ của chúng ta Em ngộ nhận hay chính anh Là một con người đào hoa Đủ rồi đấy Về đi đừng để anh phải cóng Quốc trường anh nghe cho kỹ đây Em sẽ không bao giờ từ bỏ anh đâu Anh hãy nhớ kỹ điều đó Kim Thòa ôm cục tức bỏ về chú Diễm đứng nghe vì tò mò cũng lên tiếng hỏi anh hai. Chị ấy không phải là bạn gái của anh à Ai nói gì em cũng tin được hay sao? Lần sau chú ý không để người lạ vào khi không có anh ở nhà, nhớ chưa? Dạ em biết rồi, mà anh hai này. Chuyện gì nữa? Em nghe người ta nói anh thường xuyên đưa gái về nhà à? Hai hàng lông mày hắn ngay lập tức nhíu chặt lại. Ai nói với em như thế? Thì chị hàng xóm gần nhà mình đấy. Tên gì? Chị An An. Nếu thật anh có như vậy, em không thích một chút nào đâu, em sẽ không ở đây nữa. Giờ em tin anh hay là tin lời người ta? Tất nhiên là em tin anh rồi nhưng mà phải có sao thì không đứng đây nói tào lao nữa, lên phòng học bài đi, cuối cấp rồi đấy. Dạ. Hắn nghĩ mà vẫn thấy tức tối, trong mắt cô hắn luôn là người tệ hại đến mức đó sao? Đến giờ tan làm, An An vươn vai, uốn người cho giãn gân cốt, sau một ngày làm việc hết năng suất. Vừa bước ra khỏi siêu thị cô đã chạm mặt quốc trường Không biết hắn chờ cô hay là chờ ai Mà đã thấy hắn đứng sẵn ở đó Mặc kệ không để ý Cô đi lướt qua người hắn định sang bên kia đường Ngồi uống nước chờ anh Thiên đến đón Nhưng hắn lại giang tay ra chắn ngang trước mặt không cho cô đi Biết ngay thế nào hắn cũng muốn kiếm chuyện Mà cô thì lại không muốn dây dưa gì đến hắn nữa Chuyện lần trước hắn cưỡng hôn cô trước mặt anh Thiên Nhằm hại cô, đến giờ cô vẫn còn ghim trong lòng. Tốt nhất là cô cứ giả mù không nhìn thấy hắn. Né sang một bên kiếm đường mà đi. Càng điên người hơn, hắn không những không biết ý mà còn nắm lấy cổ áo cô kéo ngược lại. An An có muốn làm lơ cũng không thể. Cô nói giọng cực kỳ khó chịu. Trần đời tôi chưa thấy ai mất lịch sự như anh đấy. Hắn cười cong môi trả treo. Cô đặt điều nói xấu tôi thì cho mình là văn minh. Tôi đặt điều anh bao giờ chứ Cô nói với em gái tôi rằng tôi thường xuyên đem gái về nhà Làm nó nghĩ xấu về tôi Không đặt điều là gì Anh ngộ thật đấy Tôi nói sự thật thì anh lại cho là đặt điều Thế nào là sự thật Sự thật là một tuần bảy ngày Thì hết bốn ngày anh mở tiệc đưa bạn bè Có cả gái lẫn trai về nhà nhảy nhót Gây ồn ào làm ảnh hưởng đến cả khu phố Anh có biết không hả Tôi thấy sao thì nói vậy thôi Trước đây thì tôi có Nhưng đó chỉ là cách tôi xả stress Giờ cô còn thấy nữa không Ăn ăn ấp úng Ờ thì không nhưng mà chắc gì thời gian tới Những chuyện như thế không diễn ra nữa Trong mắt cô tôi là một con người thiếu ý thức Tệ hại đến mức đó sao Cái này là anh nói chứ tôi không có nói nha Biết thế chuyện lần trước tôi không nhúng tay vào làm gì Để cho mấy bọn kia sảm sỡ cho cô biết khôn ra Này anh Chuyện nào ra chuyện đấy Tôi không phải người vô ơn Lần trước anh giúp tôi tôi đã cảm ơn anh Và làm theo những gì anh yêu cầu Nhưng đổi lại thì anh đã làm gì Anh giở trò để hãm hại tôi Dựa vào đâu để tôi đánh giá Anh là một người đàng hoàng đây Tôi hãm hại cô Không đúng sao Chính miệng anh đã thừa nhận là mình cố tình còn gì Hắn bật cười nhún vai Ok cứ cho là vậy đi Xem như tôi đi lo chuyện bao đồng Hắn bước xúc lên xe ngồi Không thèm đứng lại đôi co với cô nữa lại lủng thay An An cũng mở cửa xe ngồi vào Hắn ngạc nhiên liền quay sang hỏi Cô lên xe tôi làm gì Anh bám theo chiếc SH màu đỏ Ở phía trước giúp tôi Tiền công bao nhiêu tôi trả thấy hắn vẫn chưa chịu đuổi theo An An sốt ruột hối thúc Anh chạy nhanh giúp tôi đi Việc quan trọng lắm Ok Sợ dĩ An An trở nên gấp gáp như vậy Là vì mới vừa rồi cô nhìn thấy chị Chi Chị dâu của cô ngồi ở phía sau xe Ôm eo một người đàn ông lạ nào đó Chạy vụt qua Cô không thể bỏ qua cơ hội tốt lần này Để lật bản mặt lừa dối của chị ta sợ biết anh Khanh sẽ đau buồn Nhưng thả đau một lần rồi thôi, còn hơn phải để cho anh ấy bị chính người vợ mà anh ấy yêu thương đem ra làm trò hề, từ ngày này sang ngày khác. Chị Chi và người đàn ông kia đi vào một nhà nghỉ, xe của quốc trường cũng đậu ở gần đó. An An nhanh mở cửa xe bước xuống định đi vào thì bị hắn giữ tay lại. Cô định làm gì đấy? Anh không thấy tôi đang theo dõi hai người kia sao còn hỏi. Họ là ai mà cô phải theo vào tận trong đó? Anh không cần phải biết, kệ tôi đi. lén lút chụp ảnh người khác không hay lắm đâu. Không chừng cô bị người ta kiện cho đấy. Tôi còn mong họ kiện để có chuyện mà nói, ở đó mà sợ. Anh về đi, tiền công tôi sẽ chuyển khoản sau, thấy nhé. An An chạy nhanh vào bên trong. Hắn đứng ở ngoài này nhìn theo tò mò quá đỗi. Rồi lại suy đoán vớ vẩn. Không lẽ cô ta đi bắt ghen? Nhưng mà đi bắt ghen ai mới được? Người đàn ông đó nhìn đâu giống tên thiên. An An đi sâu vào trong nhà nghỉ Không biết hai người kia đã vào phòng nào Mà tìm không thấy Lần này cô phải bắt tại trận Có hình ảnh, có video hẳn hoi Thì may ra anh Khánh mới tin Anh Khánh đang làm việc trong công ty rất khó Để xin về giữa trường Đến lúc anh ấy đến được đây rồi Thì có khi hai người đó đã xong chuyện rời đi Trong lúc An An Còn đang đi dọc ở hành lang Bất ngờ cánh cửa phòng mở ra Một cánh tay tóm lấy tay cô kéo Vào trong phòng rất nhanh Mọi chuyện diễn ra quá nhanh Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi Khiến cô không kịp phản ứng Cho đến khi cô thấy gã nhân tình của chị Chi Đứng chặn ngay ở trước cửa Lúc bấy giờ cô mới hoàn hồn Nhìn quanh khắp căn phòng Tiếng khàn đục của gã cất lên Mày tìm ai An An nuốt khan một ngụm nước bọt hỏi gã Chị ta đâu rồi Tính ra mày cũng lo chuyện bao đồng phết nhỉ Tôi không ngu Mà đứng trơ mắt ra để chị ta đem anh tôi Ra làm trò hề Gã bật cười lớn, rồi mày tính làm gì tụi tao, nói tao nghe thử có lọt tai không? Chị ta và kể cả anh nữa sẽ không tránh khỏi sự lên án của cộng đồng đâu. Mày nói tao nghe sợ quá cơ, ba cái đổ ghi âm lén rồi chụp ảnh này nọ, đem ra hù tao thì mày còn non lắm. Chết tiệt, gã cáo già và tinh mắt hơn An An tưởng, gã đã phát hiện cô lén lút ghi âm nãy giờ, nhưng An An cũng phản ứng nhanh nhẹn không kém. Khi gã còn chưa kịp lao đến tóm cổ cô, thì cô đã nhanh tay giữ chặt lấy túi sách chạy xông ra ngoài. May mắn không đến với cô khi còn chưa kịp chạy ra khỏi cửa, đã bị gã tóm lấy tóc lôi ngược vào. Cánh cửa một lần nữa đóng sầm lại. Gã mạnh tay hơn và rất thô bạo, đẩy mạnh an an ngã lăn xuống nền nhà. Điện thoại trong túi sách cô vì thế cũng văng ra một đoạn. Cô nhanh tay chụp lấy nhưng lại chậm tay hơn. Cô lo lắng khi điện thoại đã rơi vào tay của gã. Trả điện thoại lại đây cho tôi. An An đứng dậy lao đến giật lấy điện thoại trên tay gã. Nhưng sức lực của cô làm sao có thể hơn một gã đàn ông cao to. Gã chỉ cần một tay là có thể bóp chặt cầm cô ép vào tường. Tay kia của gã giơ điện thoại của cô lên cao. Rồi thả cho nó rơi tự do xuống sàn nhà chưa dừng ở đó gã còn dùng đồ nặng đập tan tành chiếc điện thoại thành vỡ vụn an an dùng hai con mắt hình viên đạn nhìn gã nhưng cô lại không thể làm gì được nhìn ánh mắt bất lực của cô gã cười khoái chí lắm lần này tao chỉ cảnh cáo nhẹ thế này thôi mày liệu hồn đấy cánh cửa bất ngờ bị đạp tung quốc trường xuất hiện ngầu không thua gì các soái ca trong những bộ phim ngôn tình mà các chị em mê đứa đờ Hắn thu tay lao đến đấm vào mặt của gã kia một cú như trời ráng, khiến gã không chịu được mà ngã xuống sàn nhà, máu nơi khóe miệng gã rỉ ra, đau thì khỏi phải nói. Hắn nhanh tay kéo cô đứng ra phía sau, dùng thân hình mình để che chắn cho cô, khi mà gã đó đứng dậy với gương mặt đỏ hừng hực, có ý định lao vào đánh trà. Với một người học võ từ nhỏ như hắn, thì gã kia có nhầm nhò gì? Gã được ưu ái khuyến mãi thêm hai cú đạp vào người, thốn muốn bay màu, biết không thể đánh lại, gã nhanh chân chuồn lẹ ra khỏi phòng, không một cái nhìn ngoảnh lại. Chị Chi nhìn thấy gã nhân tình chạy ra với gương mặt bầm tím mà sót thay cho gã. Mặt mũi anh làm sao mà bầm tím hết thế kia? Mẹ kiếp, con nhỏ đó có đồng minh đi theo, sao em không nói trước Em cũng có biết đâu, em phát hiện nó đi theo cứ tưởng nó đi một mình. Lên xe nhanh, đứng đây bị tụi nó ra tóm bây giờ. An An ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ điện thoại lên. Nghĩ mà tức muốn hộc máu. Thế này làm sao mà sửa lại được? Nát hết rồi, cô còn nhặt làm gì nữa? Cái tên chết bầm đấy, sao lúc đó anh không tẩn cho hắn thêm vài cái nữa? Tôi không muốn lên đồn một lần nào nữa đâu. Cô chỉ giỏi xúi bậy thôi. Anh nhìn xem hư thế này còn khả năng sửa được không? Bỏ đi mà mua cái mới, tiếc gì nữa mà sửa. Tiếc thì cũng có tiếc thật. Nhưng mà tôi cần dữ liệu ở trong này. Bỏ thì mất hết còn đâu. Trong đó có gì mà quan trọng thế? Bằng chứng ngoại tình của chị dâu tôi với gã đó. Hóa ra là cô đi bắt ghen dùm cho anh trai cơ à? Chuyện gia đình tôi anh không hiểu hết được đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi khỏi gã đó. Cô gặp chúng thằng có máu liều rồi đấy. Cẩn thận đừng có mà dây vào làm gì. Chuyện của anh cô thì để cho anh cô giải quyết. Biết là thế nhưng anh tôi tin vợ lắm. Chị ta nói gì cũng tin Tôi có cảnh báo nhiều lần rồi Nhưng anh tôi có bao giờ bận tâm đến những lời tôi nói đâu Nếu là anh thì anh có làm lơ như không biết gì được không Tôi cũng là vì thương anh tôi thôi Anh cô ngu thì tự hưởng Cô lườm hắn Anh nói thế mà nghe được Thôi chuyện của nhà cô tôi chẳng muốn xen vào Thế giờ có về không tôi cho quá giang về Mặt cô ủ rũ trả lời Có chứ Không sợ ngồi xe tôi nữa sao Chợt an an thốt lên Thôi chết Ai chết Có ai chết đâu Anh chở tôi về lại siêu thị được không Cô có bị ấm đầu không đấy Về nhà không về Chở lại siêu thị làm gì Anh không biết đâu Anh Thiên bảo tôi tan làm Chờ anh ấy đến đón mà tôi quên mất Điện thoại hư rồi Làm sao anh ấy gọi được đây Chết mất thôi Hắn rút điện thoại trong túi ra đưa cho cô Cô gọi điện cho cậu ta Nói về nhà rồi thế là xong Làm gì mà phải chết với chóc Ừ nhỉ tôi quýu quá Cảm ơn anh Cô liền gọi cho anh Thiên Trương đổ nhưng không có ai bắt máy Hay là số lạ gọi đến Anh ấy không nghe máy nhỉ Xong chưa Hắn hỏi cô lắc đầu đưa điện thoại lại cho hắn Anh ấy không nghe máy Thôi anh về đi tôi tự bắt xe đến siêu thị cũng được Cô cũng sảnh thật đấy Tôi chỉ sợ không gọi điện được cho tôi Anh ấy vẫn còn chờ ở đó thôi Hắn ngồi vào trong xe hạ cửa kính xuống nhòm đầu ra ngoài nói với cô. Lên xe đi. Anh nói sao cơ? Còn sao với chăng gì? Lên xe tôi trở về lại siêu thị. Được thế thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều. Không ai làm không công cho cô đâu. Tôi biết, hết bao nhiêu lát về nhà tôi chuyển khoản cho anh luôn thể. Tính sau đi. Xe dừng trước siêu thị, An An mở cửa xe bước xuống. Cô đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng anh Thiên đứng đợi ở đâu cả. Anh ấy chưa đến hay là đã đến rồi, nhưng không thấy cô nên đã đi về. Cậu ta về rồi chứ, ai đâu rảnh mà đứng đợi cô. Tôi cũng không biết nữa, nhưng anh Thiên bảo phải đợi ở đây, anh ấy đến đón. Một tiếng cũng anh Thiên, hai tiếng cũng anh Thiên, hắn nghe mà phát bực đâm ra nổi cáu. Cô thích thì cứ đứng ở đây đợi, tôi đi về. Hắn lên xe ngồi vào, An An kịp gõ cửa kính, cô không người xuống nói với hắn. Cảm ơn anh nhiều nha khỏi cần. Hắn lái xe đi, nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy cô đứng yên ở đấy đợi. Hắn không thể hiểu nổi, trong chuyện tình cảm sao cô có thể ngu ngốc mà si tình đến thế cơ chứ? Xe dừng đèn đỏ bên đường, vô tình hắn nhìn thấy Thiên cùng với cô gái nào đó đang mua sắm ở trong xó quần áo. Hắn cười nhếch môi, nghĩ cũng thật buồn cười. Người thì đứng đợi cả thì quên. Hắn bẻ tay lái quay xe chạy về lại hướng siêu thị. Đến nơi hắn vẫn thấy An An còn đứng đợi ở đấy. Hắn vì quá bực bội mà bước xuống xe lớn tiếng với cô. Tôi không biết cô ngốc thật hay là giả ngốc nữa. Tự nhiên anh quay lại rồi chửi tôi thế. Cậu ta không đến đón cô đâu. Về đi. Chắc anh ấy đến từ sớm không thấy tôi nên về rồi cũng nên. Anh cho tôi mượn điện thoại gọi lại cho anh ấy lần nữa được không? Hắn rút điện thoại ra đưa cho cô. An An bấm số gọi cho anh Thiên. Lần này anh ấy bắt máy. Anh ấy xin lỗi cô vì bận công việc đột xuất nên không thể đến đón được. Anh ấy còn nói đã để lại tin nhắn cho cô hay. An An nghe xong không những không giận mà còn thông cảm cho anh Thiên. Nhưng với quốc trường thì hắn là người biết rõ tên Thiên đó hiện đang ở đâu, ở cùng ai. Không chừng anh ta quên luôn cả việc đến đón cô. Đến khi cô gọi thì mới nhớ mà bịa chuyện ra để nói. Hắn mở cửa xe ấn an an ngồi vào Rồi thắt dây an toàn lại cho cô Việc làm của hắn khiến cô khá bất ngờ Nhìn hắn không chớp mắt Nhìn gì? Hắn hỏi đột ngột làm cô giật mình vội thu cái nhìn lại Cô lắc đầu nói Có gì đâu, tôi chỉ là thấy lạ thôi Ai lạ, cô hay tôi? Anh Cụ thể, tôi chỉ nói ra những gì tôi nghĩ thôi Chứ không có ý gì xúc phạm anh đâu nhé Cô cứ nói Tôi thấy anh là một người rất khó hiểu và khó đoán được tính cách. Đôi khi tôi cảm thấy anh là một người tốt. Nhưng có những lúc nào đấy, anh lại cho tôi cái nhìn xấu về anh. Tôi cũng không biết đâu mà lường được. Hắn cười nhẹ, mắt vẫn nhìn về phía trước tập trung lái xe. Người như tôi mới thú vị chứ. Nhiều con gái thích lắm đấy. Anh cho là thú vị, nhưng đối với một số người trong đó có cả tôi, thì đó là sự bất an. Hắn liền quay sang nhìn cô hỏi mẫu người đàn ông của cô là Thiên Tôi không đặt ra một mẫu người hay tiêu chuẩn nào cả Chỉ cần người đàn ông ấy đủ tử tế, đủ thấu hiểu Và đặc biệt phải trung thủy là được Tôi rất ghét sự lừa dối Đây là tôi nói nếu như nhé Nếu như một ngày nào đó cô phát hiện mình bị lừa dối thì sao Tôi sẽ rất buồn Cảm giác như cả bầu trời sụp đổ vậy Tôi cũng không dám chắc là mất bao lâu mình mới có thể đứng dậy Và cân bằng lại cuộc sống nữa Kẻ si tình lúc nào cũng chịu nhiều thiệt thòi và tự sức khổ vào thân. Quan điểm này tôi đồng ý với anh và tôi cũng tự xem đó là nhược điểm của mình. Mãi nói chuyện cùng với hắn, bây giờ An An mới phát hiện hắn đi sai đường, cô vội nhắc. Hình như anh đi sai đường rồi đấy, đường này đâu phải về nhà. Đường kia đang sửa chữa nên tôi chạy đường này. Vậy à? Hắn nói sao thì cô tin vậy, nhưng cô đâu biết rằng hắn là đang cố tình đi đường khác. Về đến nhà An An nhìn thấy cảnh tượng thật giả chân của chị Chi. Khi mà chị ta ngồi bên cạnh anh Khanh tỉ mỉ bốc từng quả quyết cho chồng An. Ai không biết nhìn vào tưởng vợ chồng anh Khanh hạnh phúc lắm. Đã thế còn có cô vợ yêu thương cưng chiều chồng hết mực. Nhưng sống trong chăn thì mới biết chăn có giận. Chị ta không những quỷ quyệt mà còn giỏi lấp liếm. Nhớ đến chuyện ở nhà nghỉ An An vẫn còn thấy tức. Mà nhìn chị Chi không rời mắt. Cô tự nói với lòng nhất định phải lột trần bộ mặt thật của chị ta ra. An An về rồi đấy à? Vào đây ăn trái cây cho mát người này. Anh ăn đi, em sợ bội thực lắm. Ăn trái cây có gì đâu mà bội thực. Em có nói quá không vậy? An An trả lời anh Khanh nhưng nhìn chằm chằm vào mặt chị Chi. Trái cây cũng nhiều loại trái cây lắm anh ạ. Những trái tươi, ngon, sạch thì không nói làm gì. Chứ ăn chúng những trái vừa bẩn vừa thối giữa. Cả bên ngoài lẫn bên trong thì mới nguy hiểm Những loại đấy không sớm thì muộn Cũng sẽ bị đào thải thôi Hôm nay em nói năng kiểu gì nghe lạ thế Anh không hiểu Nhưng có người chỉ cần người khác thở ra thôi Là cũng đủ hiểu người ta muốn nói gì rồi Đúng không chị Chi? Chị ta ngay lập tức lườm an an Trong lòng rất cay cú, Chỉ muốn đứng dậy cho cô ăn Một cái tát ngay lập tức mà thôi Nhưng vì anh Khanh đang có ở đây chị ta đâu ngu mà để mình dễ bị kích động như vậy rất nhanh sau đó cơ mặt chị ta rãn ra rồi giả bộ cười chị có biết gì đâu mà em hỏi chị em hỏi Phong Long vậy thôi chúng ai người đó giật mình An An cười khinh nhìn thấy rõ tình hình trở nên căng thẳng hơn khi chị Chi đứng bật dậy chỉ thẳng ngón tay vào mặt cô này chị nhìn em nhiều lắm rồi đấy nhé em có ghét chị thì để trong lòng Hạ cỡ gì hết lần này đến lần khác, em đặt điều nói chị ra ngoài lăng nhăng. Chị vì thương anh Khanh, không muốn anh ấy phải khó xử, khi đúng ở giữa nên mới làm thinh. Nhưng chị càng làm thinh thì em lại được đà làm tới là sao? Ai mới là kẻ được đà làm tới? Chính chị là người hiểu rõ nhất mà chị chi. Em nói gì với anh Khanh ở sau lưng chị, đừng tưởng là chị không biết nhé. Ý đồ của em như thế nào, chị đây nhìn thấu rõ. Anh khai ngồi giữa nghe hai chị em lời qua tiếng lại Cũng không thể giữ im lặng được nữa Anh bèn đứng dậy xoa dịu vợ Thôi em, an an có ý gì đâu mà em phải nói như thế Chẳng qua là con người anh quá hiền Nên mới không nhìn thấy rõ giã tâm của em anh thôi Em có cần phải nói nặng lời thế không? Em bực nên phải nói Nếu anh là em suốt ngày bị người ta gắn cho hết tội này đến tội khác Thì anh có chịu được không? Anh phải hiểu cho cảm giác của em chứ An An không kìm chế được cơn giận trong người nên đã có phần to tiếng. Chị ấy nói đúng rồi đấy. Chính vì anh quá hiền nên mới dễ bị rắt mũi từ ngày này sang ngày khác đấy anh khai ngạo. An, em có thôi đi không? Chuyện của vợ chồng anh, anh tự biết. Anh đã nói vậy thì em không nói nữa. Sau này có chuyện gì, anh cũng đừng trách gì em. An, nghe anh nói đã. An An tức giận bỏ về phòng đóng sầm cửa. Chị ta cũng ghê gớm thật dùng khổ nhục kế để biến mình thành nạn nhân. Khó trả an an khi mà anh Khanh quá yêu và tin tưởng vợ. Muốn lật được bản mặt của chị ta, bắt buộc phải có bằng chứng trong tay, thì may ra anh Khanh mới sáng còn mắt. Cảm nhận được ánh mắt của chồng có chút nghi ngờ khi nhìn vợ, chị Chi liền rào trước đón sau. Anh nhìn em với ánh mắt đó là có ý gì đấy anh Khanh? Em sao vậy? Anh làm gì có ý gì? Đừng nói là anh tin mấy lời con An nói mà nghi ngờ em đấy chứ. Nãy giờ là anh chưa nói gì luôn đấy. Chẳng qua là anh cảm thấy không được vui khi hai chị em không hiểu nhau thôi. Em đã rất là cố gắng để hiểu con An, nhẫn nhịn nó rất là nhiều lần. Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, nó càng ngày càng quá đáng. Ngay từ đầu nó đã không ưa gì em rồi, thì em có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích mà thôi. Em còn thấy rõ được giã tâm của nó nữa kìa. Em nói năng gì mà không kiểm soát vậy chi Người trong nhà hết Mà em nói dã tâm này dã tâm kia là sao Hôm nay em nói thẳng luôn cho anh biết nhé Con An nó cực kỳ là ghét em Cho nên nó mới đặt điều nói xấu em đủ chuyện Để phá vỡ hạnh phúc của vợ chồng mình đấy Anh biết nó làm vậy để làm gì không Em càng nói chỉ càng vô lý thôi Anh bành hai cái lỗ tai ra Mà nghe cho rõ đen khai ngả. Sợ gì con An làm thế Là để cho con bạn thân của nó Con nhỏ như Quỳnh có cơ hội Mà nhảy vào đấy Giờ thì anh thông não cho anh Khanh Em nói điên khủng gì vậy chi Chuyện khó thế mà em cũng nghĩ ra được Anh cũng bó tay với em luôn đấy Để rồi xem em nói có đúng không Anh nói thật nhé Em bỏ dùm anh cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi được không Lỡ người ta nghe được ở đâu đó Rồi đi đồn tùm luôn Là mang tiếng lắm đấy Không những mang tiếng mà còn khó nhìn mặt nhau nữa Dù gì cách Quỳnh cũng là bạn thân chơi lâu năm với con an nhà mình, anh xem con bé có khác gì em gái trong nhà đâu. Ở đấy mà em gái, anh cũng liệu hồn đấy anh Khanh, anh đừng xem thường giác quan thứ sóng của phụ nữ, anh mà hớn ha hớn hở với nó là tôi cắt đấy. Em cứ ghen vớ ghen vẩn, anh ra ngoài mua bao thuốc đây. Chị Chi đứng nhìn theo bóng lưng chồng ra khỏi nhà, miệng chị ta liền cười khinh. Ai đâu sảnh mà ghen với tuồng, người như anh có vứt ra ngoài đường chó nó còn chê sáng sớm ăn ăn dắt xe ra đi làm đã thấy anh Thiền đứng chờ sẵn ở trước nhà cô liền cười với anh anh qua sớm vậy à? anh biết sáng nay em đi làm sớm nên cố tình qua đây mời em đi ăn sáng để bù lại chuyện chiều hôm qua anh không đến đón em được em có để bụng gì đâu ạ anh cũng bận công việc mà dù là thế nhưng anh cũng thấy ái nái lắm đi ăn sáng với anh nhé cũng được mình ăn ở đâu đây anh Quán cũ trông ngon nhé, nhất trí. Bước vào quán, bàn chân Thiên trượt khựng lại. Khi gặp người quen, anh ta tỏ ra lúng túng liền quay sang nói với An An. Hết bàn rồi, mình sang quán khác đi em. Ở trong kia vẫn còn trống một bàn kia anh. À ở. Ngồi trong quán Thiên không cảm thấy thoải mái khi mà cô gái ngồi ở bàn bên kia cứ nhìn sang nháy mắt với anh ta. Anh Thiên, anh Thiên. An an phải gọi đến lần thứ hai thiên mới giật mình quay lại hỏi. Hả? Em gọi gì anh? Sao anh không ăn mà nhìn gì vậy? Anh có nhìn gì đâu, mình ăn nhanh rồi đi em. Vâng. Cô gái ngồi ở bàn đằng kia đứng dậy đi lại chỗ bàn thiên ngồi xuống trước mặt anh ta. Chào hỏi một cách tự nhiên. Gặp lại người quen mà anh lơ em với anh thiên. Mặt thiên liền biến sắc khi nhìn sang an an, rồi nhìn cô gái kia trả lời một cách khó chịu. Tại anh không nhìn thấy thôi. Anh trốn cũng kỹ thật. Bạn gái anh đấy à? Ừ. lục thiên không phủ nhận điều đó khiến An An cảm thấy vui trong lòng. Nhưng cô cũng thắc mắc không biết cô gái kia là ai. An An, em ăn xong chưa? Chợt anh thiên gọi khiến cô tỉnh cả người. Nhanh trả lời lại anh ấy. Em ăn xong rồi anh. Vậy mình đi thôi em. Bất ngờ cô gái kia mạnh dạn nắm lấy bàn tay thiên. An An sững sờ nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay anh ấy. Thiên bất giác giật mình nhanh thụt cánh tay lại, tỏ ra lúng túng khi chạm ánh mắt cô. Để tránh cho cô không phải suy nghĩ lung tung, Thiên liền tỏ thái độ rõ với cô gái kia. Cô nên giữ tự trọng một chút. Cô gái đó liền bật cười. Anh làm gì mà phải căng thẳng thế? Dù gì thì chúng ta... Thôi đi, mọi chuyện đã là quá khứ. Cô còn nhắc lại làm gì? Bây giờ tôi đã có người yêu mới. Tôi cũng hy vọng cô tìm được hạnh phúc cho riêng mình Không để cho cô gái kia kịp mở miệng nói ra thêm một câu nào nữa Thiên đã nhanh nắm lấy tay an an kéo ra khỏi quán Lúc bấy giờ cô mới lên tiếng hỏi Thiên Cô gái đó là bạn gái cũ của anh Bọn anh chia tay cũng lâu lắm rồi Nhưng mỗi lần chạm mặt cô ấy lại nhắc lại chuyện cũ Điều ấy làm anh không thích Chính vì thế mà lúc nãy anh cố tình không phủ nhận Phủ nhận điều gì? Em là bạn gái của anh Đúng là lúc đó anh cố tình nói vậy Để cô ấy không còn hy vọng gì nữa Nhưng đó chỉ là một phần thôi Thật ra thì anh cũng... An An nắm lòng chờ đợi Để nghe được hết ý phía sau Cũng sao ạ Anh cũng không biết nữa Khó nói lắm Nhưng thôi một ngày nào đó anh sẽ nói cho biết Sự hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt An An Nhưng không sao Cô chỉ buồn một chút rồi thôi Cô tin anh Thiên cũng có tình cảm với mình, và rồi sẽ đến một ngày đẹp trời nào đó, anh ấy sẽ tỏ tình với cô vô cùng lãng mạn như những gì cô đã tưởng tượng trong đầu. Nhắc về cô gái kia, thật ra cô ta không phải là người yêu cũ như Thiên đã nói, mà chính xác hơn chỉ là tán tỉnh qua đường cho vui. Đến khi chán rồi thì Thiên cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô ta. Rồi sao hôm nay đi ăn, Thiên lại chạm mặt. Và dĩ nhiên anh ta làm sao tránh khỏi sự lúng túng và có phần lo lắng khi cũng có mặt An An ở đó. Dẫu biết Thiên và An An chưa phải là người yêu của nhau, nhưng dù gì hai người cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu. Anh ta không muốn An An phải có suy nghĩ xấu về mình và càng không muốn làm mất hình tượng một người đàn ông hoàn hảo và lý tưởng trong mắt của cô. Trúc Diễm chạy xe trên đường... Bất ngờ bị một thanh niên ở đằng sau chạy vượt lên quẹt vào xe của cô ấy. Trúc Diễm bị mất thăng bằng. Loạn choạng thêm một đoạn nữa thì cả người và xe đều ngã xuống lòng đường. Thanh niên kia không những không dừng xe lại mà còn cố tình bỏ chạy. Vừa hay xe của Thiên chạy ở phía sau nhìn thấy. Anh ta nhanh chạy lên giúp đỡ hỏi han Em có bị sao không? Dạ không sao ạ. Tay chân em bị chảy xước hết rồi, có cần anh đưa vào bệnh viện giúp không? Dạ chỉ bị chảy xước sơ thôi, em nghĩ chắc không sao đâu ạ. Tay chân bị thế này, làm sao mà lái xe được? Thế nhà em có ở gần đây không để anh đưa về giúp? Dạ cũng gần ạ, nhà em ở khu phố X. Ồ, trùng hợp thế, nhà anh cũng ở trong đấy. Biết đâu anh với em là hàng xóm với nhau cũng không chừng à? Thật vậy thì trùng hợp quá ạ. Thôi, lên xe anh đèo về giúp cho. Chân cẳng nhìn thấy thương quá. Thế còn xe thì sao ạ? Để anh dắt lại chỗ sửa xe đằng kia cho người ta sửa. Khi nào xong thì em ra lấy sau. Anh tốt bụng quá ạ. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tốt gì đâu em. Ai gặp cũng sẽ làm thế mà. Em ngồi xuống đây đợi một tí. Anh dắt cái xe lại kia cho người ta sửa. Dạ. À, trông chừng xe giúp anh luôn nhé. Xe dừng trước cổng nhà quốc trường Thiên ngạc nhiên ngoái đầu lại hỏi Trúc Diễm Nhà em đây hả? Dạ đây là nhà của anh trai em Anh trai không lẽ quốc trường là anh của em? Dạ đúng rồi ạ Anh có biết anh em không? Thiên cười gượng trả lời Ở chung một khu chắc chắn là phải biết rồi Nhà anh ở đoạn nào ạ? Nhà anh ở cuối đường Trùng hợp thật anh nhỉ? À mà em chưa biết tên anh Anh là Thiên Dạ còn em là Trúc Diễm Em rất vui khi được làm hàng xóm với anh Ở trung khu bấy lâu nay Mà giờ anh mới thấy em đấy Em đi học về là ở trong nhà suốt thôi ạ Ít ra ngoài giao tiếp Nên anh không gặp cũng phải Vậy à mà em học lớp mấy rồi Dạ em đang học năm cuối Cao đẳng ạ Nhìn người em nhỏ con anh tưởng đâu mới học 12 chứ Trúc Diễm gãi đầu cười ngượng Ai cũng nói thế à? Vậy thôi em vào nhà đi Anh cũng về luôn đây Em cảm ơn anh một lần nữa ạ. Không có gì đâu, em vào nhà nhớ sát trùng vết thương nhé. Dạ, anh về nhé. Dạ, anh về ạ. Hết giờ làm An An thay đồ ra về. Vừa bước chân ra khỏi cửa siêu thị, cô đã thấy quốc trường đứng chờ sẵn ở đó. Cô nghi ngờ hắn có phải là giám đốc một công ty không nữa. Giám đốc người ta bận biệu cả ngày không có thời gian để nghỉ ngơi. Còn hắn thì không biết lấy ra đâu nhiều thời gian sảnh để làm phiền cô mãi. Cô đi lướt qua, hắn liền gọi. Này, cô đi đâu đấy? Hết giờ làm thì tôi về nhà chứ đi đâu? Cô có đọc tin nhắn của tôi không? Có. Có, sao thấy tôi làm lơ? Tôi không nhắn tin lại, tức là từ chối đấy, anh hiểu không? Cô nên nhớ là còn nợ tôi thủ lao hôm trước. Anh ngộ thật đấy, tôi chuyển tiền trả thì anh không nhận, đã thế còn chuyển trả ngược lại cho tôi. Giờ lại nhắc đến chuyện thù lao. Tôi chưa từng nói là sẽ nhận thù lao bằng tiền. Tôi biết anh giàu rồi, thế giờ anh muốn tôi trả bằng gì? Đơn giản thôi, như tôi đã nhắn tin cho cô trước đó. Nghĩ sao anh bảo tôi giả làm bạn gái anh đến tham dự sinh nhật bạn anh vậy? Tôi không làm được đâu, anh nhờ người khác đi. Tính ra là tôi đã cứu cô tận hai lần, không lẽ cô là người mang ơn mà không trả? An An bị đẩy vào thế khó xử, cô trầm mặc Chuyện khác tôi có thể giúp anh được Nhưng chuyện này rất là khó cho tôi Hơn nữa sinh nhật bạn Anh đi một mình cũng được mà Đâu nhất thiết là phải đưa bạn gái đi cùng Đó là chuyện của tôi Tóm lại là cô có đồng ý hay không Không phải là tôi không muốn giúp anh Nhưng mà vậy thôi Xem như tôi nhìn nhầm người Này khoan đã An An chạy lên chặn trước mặt hắn Cô phân bùa Anh nói cứ như tôi là người sống không biết điều ấy Đúng vậy Thôi được rồi Dù gì anh cũng đã giúp tôi hai lần Nên tôi sẽ giúp anh lần này Nhưng chỉ duy nhất một lần này thôi đấy Lên xe hắn mở cửa xe Cô thắc mắc hỏi Đi luôn bây giờ sao Tôi sẽ đưa cô đi chọn đồ và làm tóc Sau đó sẽ đến nhà hàng Có cần phải cầu kỳ vậy không Tôi chỉ đóng xả bạn gái anh trong vài tiếng thôi mà Dù là thế nhưng mọi thứ Phải thật hoàn hảo và chỉnh chu trước mặt tôi Anh sợ mất mặt với bạn anh chứ gì Tôi hiểu mà Cô biết thì tốt, đi thôi. Đến nhà hàng, quốc trường chủ động nắm lấy tay an an đi vào bên trong. Hành động đường đột của hắn khiến cô vô cùng lúng túng, mà vội thụt tay lại. Cô cố tình đi chậm hơn để tạo một khoảng cách cố định. Hắn nhìn đã nhận ra được sự không thoải mái trên gương mặt của cô. Hắn đứng lại chờ cô ở phía sau đi lên. Cô biết hắn chờ mình nên có lên tiếng hối thúc bảo hắn đi trước. Nhưng hắn không nói không rằng tiếp tục nắm lấy tay cô kéo đi. Lần này cô gạt mạnh tay hắn ra, tỏ vẻ khó chịu. Anh có thể đừng đụng chạm vào người tôi được không? Tôi đã cố tình đi ở phía sau rồi, thì anh phải hiểu ý chứ. Cô có thấy người yêu nào kẻ đi trước người đi sau không? Nhưng tôi với anh chỉ là giả vờ thôi mà. Hơn nữa, chưa vào trong buổi tiệc đâu cần phải diễn sớm như vậy đâu. Ok, khi vào trong đó, mong cô hợp tác tốt, đừng để tôi phải mất mặt. Một khi tôi đã nhận lời giúp, Là sẽ giúp hết mình Anh khỏi phải lo Hắn đưa cô vào một phòng VIP Mọi người hầu như đã đến gần đầy đủ Hắn nắm lấy tay cô Đi lại chỗ bàn đằng kia ngồi xuống Người đàn ông đang mời rượu bạn bè Ở bên kia Nhìn thấy hắn liền vui mừng đi đến bắt tay Đến trễ vậy bạn Hiền Thông cảm đi bạn Đường kẹt xe quá Bạn gái đâu Mày mà nói đi một mình là tao đuổi về ngay đấy Làm sao mà thiếu được Hắn quay sang ra hiệu với An An Cô hiểu ý cũng nhanh đứng dậy chào hỏi Em chào anh Bạn của hắn vui vẻ đưa tay ra bắt Chào em, anh là Tú, bạn thân của quốc trường Cô cười gượng, cố gắng xã giao để hắn không phải mất mặt Em là An An, mọi ngày anh quốc trường cũng hay nhắc về anh Chắc là nó nói xấu anh nhiều lắm đúng không? Cô lướt nhìn hắn cười khịa Anh ấy nhiều tật xấu lắm, người ta không nói xấu anh ấy thì thôi Chứ làm sao anh ấy nói xấu được ai hả anh? Mặt hắn liền sượng chân, quàng tay qua vai cô áp sát vào người hắn. Cử chỉ thân mật không khác gì những cặp đôi đang yêu nhau. Cô liền đẩy ra nhưng hắn càng siết chặt. Cô lườm hắn nhưng ngược lại thì hắn thản nhiên cười và nói với bạn. Bạn gái tao vui tính lắm, cô ấy nói đùa đấy mà. mày đấy nha, có cô bạn gái dễ thương lại vui vẻ hòa đồng thế này. Mà giấu giờ mới cho lộ mặt. Tội này là phải phạt thật nặng. Mỗi người hai ly Phạt thì phạt nhưng bạn gái tao không biết uống rượu Tao uống thay Như thế thì mất cả vui Hắn nhìn sang cô xoa đầu Nhìn vậy thôi chứ bạn gái tao còn trẻ con lắm Cô ấy không uống được thứ rượu này đâu Trẻ con Ý hắn nói những việc cô đã từng làm Không khác gì một đứa con nít Lòng tự tô nổi lên Cô cầm lấy ly rượu trên tay bạn hắn Định một hơi nốc hết Hắn liền đưa tay ra cản Nói nhỏ vào tai cô Không uống được thì đừng uống. Anh đừng xem thường tôi. Ngọt bùi cay đắng chua chát. Chưa có gì là tôi chưa nếm thử. Một người sinh ra đã ở vạch đích như anh thì làm sao trải sự đời bằng một đứa con nít như tôi. Hắn cười cong môi. Sự đời mà cô nói có thấm vào đâu đối với hắn. Hắn giật lấy ly rượu trên tay cô nốc hết một hơi. Rồi rót thêm liên tục ba ly nữa uống hết. Bạn hắn cười vỗ tay phấn khích. Khá đấy bạn tôi, phải thế chứ? Khách đến kìa. Mày ra đón đi cứ kệ tao. Ok, mày ngồi chơi, đợi tao một lát. Hắn kéo đĩa hoa quả trên bàn đặt trước mặt An An. Cô ăn đi, muốn ăn thêm gì cứ nói với tôi. Anh ổn không đấy, mới vào đã uống hết bốn ly. Cô quan tâm tôi hay là sợ tôi say không ai đưa cô về. Nếu lỡ anh có say thì tôi sẽ gọi xe về. Còn nói tôi quan tâm anh thì không bao giờ có chuyện đó đâu. Đúng lúc đó cánh cửa mở ra. Bên ngoài Thiên bước vào vui vẻ đi lại bắt tay với Tú. Sinh nhật vui vẻ nhé bạn. Bạn đến là tôi vui rồi, thế bạn gái đâu? Tôi làm gì đã có bạn gái, ông cứ hỏi khó tôi. Thôi, vào trong đi bạn, chúng ta vào tiệc luôn. Vì đông người lại thêm nhộn nhịp nên Thiên không nhìn thấy An An cũng đang ngồi ở bàn đằng kia cùng với quốc trường. Khi An An quay sang vô tình nhìn thấy một bóng người quen quen đang đi đến. Cô giật đĩa người khi nhìn thấy Thiên Tột Ngột xuất hiện ở đây, Miếng bánh nghẹn nơi cổ họng, cô lấy vội chai nước quay mặt vào bên trong, tay cô luống cuống mở chai nước uống nhanh vài ngụm liên tục, mới có thể dễ thở hơn một chút. Hắn nghe cô ho sặc sụa liền quay sang hỏi, "Cô bị sao đấy?" An An lắc đầu, lòng cô rối như tơ vò không biết phải xử lý tình huống chớ trêu này như thế nào đây. Thấy cô cứ quay mặt vào bên trong quốc trường ngồi sát gần lại hơn hỏi dồn dập Cô đau chỗ nào hay sao mà cứ quay mặt vào trong thế Này cô có nghe tôi hỏi gì không đấy Cô khua tay Kệ tôi đi Mà phòng này có nhà vệ sinh riêng không Nhà vệ sinh ở đằng kia Tôi đi vệ sinh một lát Mọi người nhảy nhót vui vẻ riêng hắn ngồi ở ghế nhấp ly rượu trên tay Một bóng người lướt qua Hắn bỏ ly rượu xuống nhìn theo Hàng lông mày hắn ngay lập tức cao lại khi phát hiện ra bóng người vừa thoáng qua đó chính là Thiên. Hắn quay đầu nhìn về hướng nhà vệ sinh, an an vẫn còn ở trong đấy chưa chịu ra. Hắn bật cười nghĩ thầm để xem cô ở trong đó được bao lâu. Quốc trường lại đây mời mọi người một ly chứ nhỉ? Nghe Tú gọi hắn cầm ly rượu lên tiến đến chỗ mọi người. Lúc bấy giờ Thiên mới để ý và hướng cái nhìn về phía quốc trường đang đi đến. Sự bất ngờ hiện rõ trên nét mặt của Thiên. Giới thiệu với mày, đây là Thiên, đồng nghiệp thân thiết làm cùng với tao trong nhà hàng. Tú lại quay sang nhìn Thiên, tiếp tục giới thiệu. Còn đây là quốc trường thằng bạn chơi thân từ thời còn học cấp 3 đến giờ. Hai người làm quen với nhau đi. Sau màn giới thiệu từ Tú, hắn và Thiên đứng nhìn nhau chằm chặp. Không ai mở miệng ra chào hỏi trước, cũng không có cái bắt tay nào. Chào hỏi làm gì khi cả hai đã quen biết từ trước, mà biết đâu còn là tình địch không chừng. Tú lấy làm khó hiểu khi thấy hai người họ cứ đứng nhìn nhau, cậu ta hết nhìn sang quốc trường lại nhìn sang Thiên. Cuối cùng không nhịn được, Tú đưa tay lên, cua qua, cua lại trước mặt quốc trường. Tú hỏi, hai người biết nhau từ trước hay sao vậy? Không, cả hắn và Thiên cùng đồng thanh, Tú lại nói tiếp, vậy thì bắt tay chào hỏi nhau đi chứ nhỉ? Không cần thiết. Hắn trả lời một cách dứt khoát rồi quay người đi. Tú nhanh tay giữ lại rồi hỏi Mày bị làm sao thế? Tự nhiên lại cọc tính. Chả có gì là cọc tính. Đơn giản là tao không muốn thêm bạn mới. Thế thôi. Ok, mà an an bạn gái của mày đâu. Sao nãy giờ tao không nhìn thấy cô ấy? Quốc trường không trả lời câu hỏi của Tú mà liếc con mắt nhìn về phía thiên nhằm quan sát biểu cảm trên gương mặt anh ta. Cái tên An An được thốt ra từ chính miệng của Tú. Đã thế cậu ta còn vô tình thêm câu chí mạng. Bạn gái của mày. Đằng nào chả bị Thiên nghi ngờ. Thiên liền xoay người Tú lại hỏi. Vừa rồi mày vừa mới nhắc đến tên ai vậy Tú? An An, bạn gái của thằng bạn tao. Thời khắc đó một cô gái đứng ở ngoài nhà vệ sinh gõ cửa hối thúc. Ai ở trong đấy mà lâu vậy nhỉ? Ở ngoài này có người chờ cần giải quyết. An An đứng ở bên trong, tay chân luống qua luống cuống. Cô không thể đứng mãi ở trong này được, đành phải mở cửa đi ra, nói lời xin lỗi với cô gái kia. Khi cô bước ra ngoài này, liền bắt gặp ánh mắt của Thiên nhìn mình. Anh ấy đã thấy cô nhưng không nói gì, chỉ quay sang nói với Túng: "Tao có việc nên về trước. Ơ cái thằng này ở lại chơi tí nữa, làm gì mà về sớm thế?" Nhìn thấy Thiên tức giận bỏ về, An An sốt sắng mở cửa chạy theo Thiên để giải thích. Anh Thiên, đợi đã, chờ em với. Anh nghe em giải thích có được không? Ở trong này Tú tò mò hỏi quốc trường. Chuyện gì vậy? Bạn gái của mày tại sao lại đuổi theo Thiên? Hắn cứng miệng không biết nói gì nên chuẩn lúc này là thượng sách. Sinh nhật vui vẻ, tao về trước đây. An An đuổi theo Thiên xuống bãi đậu xe. Ở đây hai người đã có những lời qua tiếng lại. Cô vẫn kiên trì giải thích cho Thiên hiểu. Anh nghe em nói được không Thiên? Bây giờ anh đang rất mất bình tĩnh không thể nghe em nói được gì đâu. Ngày mai hẳn nói. Nhưng em không thể nào đợi đến ngày mai được. Thấy anh như thế này em là người mất bình tĩnh hơn ai hết. Được rồi em nói đi. Anh đang hiểu lầm em đấy Thiên à? Chính miệng thằng bạn anh nói em là bạn gái của bạn nó. Vậy hiểu lầm ở chỗ nào? Bạn anh không biết gì cả. Thật ra thì em chỉ giúp anh ta đóng giả bạn gái đến sự buổi sinh nhật thôi. Ngoài ra thì không có bất kỳ chuyện gì cả. Rõ ràng trong thâm tâm em cũng muốn nên mới nhận lời. Không phải như vậy đâu thiên. Anh ta đã giúp em tận hai lần nên em rất khó để từ chối. Lúc đó em chỉ suy nghĩ đơn giản là giúp anh ta trong buổi sinh nhật tối nay thôi. Em làm cho anh có cảm giác mình bị coi thường đến thậm tệ. Tại sao em có thể đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa được vậy an an? Em không hề có suy nghĩ như anh nói. Em luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm của chúng mình. Từ bao giờ em trở thành bạn gái của hắn ta vậy? Đã thế tại sao em còn đồng ý cho chúng mình thời gian để tìm hiểu nhau? Như vậy là nghiêm túc hả em? Em phải làm sao thì anh mới tin em đây Hà Thiên? Khi chuyện này chưa xảy ra, anh đã xác định rõ tình cảm của mình và dự định sẽ cho em một bất ngờ nhưng giờ thì đã khác. Có lẽ anh cần thời gian để suy nghĩ lại chuyện tình cảm của tụi mình. Đứng nhìn thiên dần xa tầm mắt Cuối cùng không chịu được nữa An An đã ngồi xuống ôm mặt khóc Một bàn chân đi lại đứng trước mặt cô không ai khác Chính là quốc trường Hắn nhìn thấy rõ bờ vai của cô run run Cùng với tiếng nấc ngắt quãng Hắn biết cô đang khóc Nhưng lại chẳng thể mở miệng an ủi Hắn quay người rời đi Mặc kệ cô cứ ngồi đó khóc Nhưng bàn chân hắn chỉ vừa mới bước được vài bước Lại phải quay đầu trở lại Lần này hắn phải nói để cô tỉnh người ra Khóc vì một người như thế Có đáng không? An an ngẩng mặt lên Nước mắt tèm lem cả gương mặt Cô đứng dậy nhìn chầm chầm hắn một lúc Sau đó liền lớn tiếng Mọi chuyện đều diễn ra Theo đúng kế hoạch của anh Chắc bây giờ anh hạ dạ lắm đúng không? Hàng lông mày hắn ngay lập tức nhíu chặt lại Thật điên rồ Khi cô nghĩ hắn cố tình bày ra chuyện này Hắn phân bùa với cô chuyện thiên đột ngột xuất hiện trong bữa tiệc tôi cũng khá bất ngờ nếu biết trước anh ta cũng tham gia trong buổi tiệc đó tôi sẽ không đưa cô đi cùng an an bật cười cô nhìn hắn với ánh mắt căm ghét anh mà cũng bất ngờ sao hay là lúc đó anh cảm thấy thật đắc chí khi đã dụ được tôi đến đó ngoài kia thiếu gì các cô gái anh chỉ cần bỏ tiền ra thuê là xong việc hà cớ gì anh cứ phải ép tôi đi với anh đến đó cho bằng được anh cũng thật khôn lỏi khi nhắc đến chuyện đã cứu tôi đến tận hai lần Để đưa tôi vào thế khó có thể từ chối. Dù tôi có ngủ đến mấy cũng biết được mọi chuyện anh làm đều muốn hại tôi. Tại sao tôi phải hại cô? Tại sao thì trong thâm tâm anh biết rõ. Đây không phải lần đầu tiên anh muốn hại tôi. Có trách thì trách tôi quá tin người, nhầm nhầm con người thật của anh đồ hèn. Đúng, có trách thì trách cô mê muội, đâm đầu vào một tên Sở Khanh. Chát, anh có tư cách gì để mà phê phán anh ấy? cái tát của cô khiến máu điên trong người hắn nổi lên, bàn tay hắn nổi đầy gân xanh không kìm chế được, đã liền bóc chặt lấy cằm cô siết chặt. cơn đau nhanh chóng chuyển đến, cô ấm ức đến mức khóc trong tay hắn. nước mắt cô chảy dài rơi xuống bàn tay hắn. lúc bấy giờ cơ mặt hắn mới giãn ra, bàn tay hắn cũng từ từ nới lòng, sau đó mới buông cô ra. hắn quay người hậm hực bỏ đi, an an ở phía sau hét lớn về phía hắn. Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tránh xa tôi ra đi. An An mang gương mặt ủ rũ đi về nhà. Cả người cô mệt lạ không muốn làm bất kỳ chuyện gì. Cô lê từng bước chân nặng nề lên cầu thang. Giữa trường gặp chị Chi ở trên đi xuống. Nhìn thấy dáng vẻ của An An chị ta liền châm chọc. Nhà này bộ còn chưa đủ u ám hay sao? Mà mày còn mang cái bộ dạng đó về. An An còn tâm trạng đâu mà đấu khẩu với người khác. Cô né sang một bên, tiếp tục lê từng bước chân nặng nề về phòng. Nhưng bà chị dâu của cô có chịu buông tha đâu, vẫn cố chấp nắm lấy cổ áo của cô giật ngược lại. Buồn bực sẵn trong người an an nổi cóng vung mạnh tay khiến chị ta tí nữa là ngã. Cô tức giận lớn tiếng. Tôi đang điên trong người, tốt nhất là chị đừng gây chuyện với tôi. Chị ta liền cười mỉa mai nói lại. Mày vừa mới bị bồ đá chứ gì, đáng đời. Chị lo mà tu tâm dưỡng tính đừng có xen vào chuyện của tôi. An An bỏ về phòng Giờ phút này cô chỉ muốn yên tĩnh một mình Không muốn mở miệng nói thêm một câu nào nữa Tình hình của cô bây giờ chỉ thở thôi cũng thấy mệt Chị Chi ngước mắt nhìn theo cây cú trong người Chị ta tự nói với mình không sớm thì muộn Sẽ khiến cho cái nhà này trở nên điều đứng Ở ngoài cổng như Quỳnh đứng bấm chuông Chị Chi đi ra liền tỏ thái độ khó chịu với cô ấy Tối rồi qua đây làm gì Em có chuyện muốn gặp An An Nó không có ở nhà, về đi. Nhưng mà em thấy xe của An An ở nhà. Chị ta càng bực bội khi bị Như Quỳnh bắt bẻ. Sao mày chả có tí ý thức gì thế nhỉ? Giờ này người ta đi ngủ mà cứ qua làm phiền là sao? Hay là muốn qua mồi trái chồng người khác? Em thấy chị nó hơi nặng lời rồi đấy. Nếu An An đã ngủ thì xin phép em về. Về nhanh đi mày, cáo xà mà bày đặt tỏ vẻ thanh cao. Bị chị Chi chửi trong một trận, Như Quỳnh nhanh quay đầu đi về. Giữa đường cô ấy lấy điện thoại ra gọi một lần nữa cho An An. Lần này thì cô ấy nghe được tiếng của con bạn mình ở đầu dây bên kia. Như Quỳnh vội hỏi. Làm gì nãy giờ tao gọi không bắt máy? An An thở dài ra một hơi giọng rè đi hẳn. Tao đang muốn chết đây. Nói năng kiểu gì nghe hâm thế. Tao đang ở ngoài đường. Mày ra đây đi. Sao không vào nhà? Chị dâu mày có cho tao vào đâu. Đã bực rồi gặp thêm cái chuyện gì đâu. Đợi tao xuống mở cổng An An dắt như Quỳnh đi vào nhà Đi qua mặt chị Chi liền bị chị ta lườm một cái rõ bén Nhưng cả hai đều không để ý đến vẻ mặt của chị ta lúc đấy Kéo nhau vào phòng An An đóng chặt cửa Rồi đi lại giường nằm xuống với vẻ mặt chán đời Mày với anh Thiên có chuyện gì hay sao? Nghe con bạn hỏi An An liền ngồi bật dậy Sao mày lại hỏi thế? Anh ấy nói gì với mày à? Lúc nãy tao đi mua đồ thì gặp anh Thiên đi đâu về? Tao nổi hứng lên rủ tối mai tao với mày và cả anh Thiên nữa đi nhậu một bữa cho vui. Nhưng anh ấy từ chối không đi. Mà nhìn mặt anh ấy cựa buồn bực lắm. Tao nghĩ nên mới qua đây hỏi mày đây. Mày nghĩ đúng rồi đấy. An An kể lại chuyện tối hôm nay cho cô bạn thân nghe. Như Quỳnh nghe xong cũng bức xúc thay cho cô bạn của mình. Đồng thời cũng rất thông cảm cho cô. Vì muốn trả lại ơn mà đã rơi vào bẫy của tên quốc trưởng kia. Bây giờ mày tính sao? An An gục mặt xuống giường thở dài. Anh Thiên nói đã xác định rõ tình cảm của tụi tao. Và chuẩn bị sẽ cho tao một bất ngờ. Ấy vậy mà chính tay tao đã phá hỏng tất cả mọi thứ. Tao đã vô tình làm tổn thương anh ấy. Có trách thì trách tên quốc trưởng kia chứ mày có lỗi gì trong chuyện này. Trách ai cũng vậy thôi. Lần này tao hết hy vọng thật rồi. Đừng bi quan như thế chứ. Mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết mà. Hơn nữa còn có tao ở đây chi. Mày nghĩ cách giúp tao đi. Đầu óc tao rối lắm, không nghĩ được gì nữa hết. Tao sẽ tạo điều kiện cho mày và Thiên nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Yên tâm đi. Các bạn thân mến